Trường 4740, tất cả đều sửng sốt. Đồng tử của bàng vân co lại, sao có thể chứ? Lôi kiếp chín màu là đế kiếp. Chỉ có đại đế trẻ tuổi độ kiếp, mới có thể xuất hiện lôi kiếp chín. Màu, tấu vấn, còn màu đi xem xem, có phải thể chất hỗn độn đang độ kiếp? Không, vâng, tấu vấn đi thẳng đến ngọn núi rồng thứ 13. Trên đường đi, Cô ta thấy hầu như toàn bộ người trong đế cung hồng hoang đều bi kinh động, mọi người ùn ùn kéo đến ngoài. Núi rồng thứ mười bay tất cả đều sửng sốt. Côn ngô mật phi đang canh giữ ở lối vào núi rồng thứ mười ba, ù nhược thì đứng bên cạnh. Không phải cô ấy, vậy là ai, chắc không phải là Diệp Bắc Minh đấy chứ. Lời này vừa được nói, ra... Hiện trường lập tức rơi vào im lặng nếu Diệp Bắc Minh độ kiếp mà dẫn tới lôi kiếp chín màu, vậy thì điều đó có ý nghĩa quá lớn. Sư phụ, tổ vấn nhanh chóng lao về ngọn núi rồng thứ bảy, đi đến trước mặt Bàng Vân, báo cáo mọi chuyện, cái gì. Diệp Bắc Minh đang độ kiếp á, Bàng Vân kinh ngạc suýt thì nhảy dựng. Lên, một lát sau. Ánh mắt ông ta khóa chặt vào bầu trời trên ngọn núi rồng thứ 13, khóe mắt giật giật, xem ra tiềm năng của tên nhóc này vượt xa dự tính của lão phu. Trong thời gian, ngắn, phải gtcst cậu ta, không thì sẽ là mối đe dọa rất lớn. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang tắm trong lôi kiếp chín màu.